6.3 khách Lạc Vương không ngờ lại bị người ta ngăn cản ngay thời điểm quan trọng nhất lửa giận bốc lên mừng bừng nhưng khi thấy rõ người đến thì trên mặt hắn bất ngờ hiện lên nụ cười các bạn đang nghe chuyện tại website truyện audio lão phu chỉ muốn đùa một chút với tiểu nha đầu này thôi hắn từ trên bàn vàng đi xuống cực kỳ không tình nguyện mặc quần áo và đủ hàng ngày vào cầm cơ chậm rãi đến gần thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của Tần Lạc y, nàng ta cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Hách Lạp Vương: "Gia luật ngạn thác luôn luôn máu lạnh vô tình, nhưng nữ nhân này lại là sự uy hiếp tuyệt đối với hắn, chỉ cần có nàng ta trong tay, ngươi hoàn toàn có thể dồn hắn vào chỗ chết, đến lúc đó, ngươi muốn làm thế cũng không được." Hách Lạp Vương nhìn cơ thể tuyệt mỹ của Tần Lạc y, khẽ nuốt nước bọt. Hắn cười khan vài tiếng, mỹ nhân Nàng nói đúng Khách lạc vương vừa muốn đưa tay giúp đỡ tần lạc y mặc đồ thì cầm cơ Bỗng đến trước mặt hắn Vương thượng, ta muốn trò chuyện vài câu với vị cô nương này Không biết vương thượng có cho phép hay không Câu nói của nàng ta tuy có ý hỏi Nhưng trong đó lại mang theo sự kiên quyết không thể chối từ Được, được Chỉ cần có lợi cho mỹ nhân Nàng muốn làm gì cũng được Khách lạc vương vội vã nói chen vào sau đó bén cẩm vào lên đi ra khỏi doanh trướng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chiếu lên trên gương mặt của hách lạp vương hắn bước ra ngoài mạnh mẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua tình cảnh trong trướng khuôn mặt vốn đang mang theo sự tươi cười bỗng biến thành vẻ mặt ngoan lệ tuyệt tình cừ nữ nhân lớn mật nàng ta dám quấy rối chuyện tốt của hắn chờ giải, quyết ra luật ngạn thác xong Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Trong doanh trướng, ánh sáng từ ngọn đến chiếu sáng khắp nơi. Chiếu vào, khuôn mặt đầy nước mắt của Tần Lạc Y. Cầm cơ đi tới trước mặt nàng, tay áo dài nhẹ nâng cao, đầu ngón tay khẽ. chạm khẽ, trong nháy mắt Tần Lạc Y đã được giải huyệt. Tần Lạc Y cố nén sự đau nhức trên người, lập tức ngồi dậy. Đôi tay nhỏ bé, nhanh chóng sửa sang quần áo trên người một cách hoàn chỉnh. Ngươi! Vì sao ngươi lại ở đây? Đôi mắt đầy nước của tần lạc y hàm, chứa sự khó tin và nghi hoặc. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta xuất hiện kịp thời, bằng không ngươi. sẽ Cầm cơ hừ lạnh một tiếng, cố ý không nói tiếp. Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào? Các ngươi muốn đối phó với thác như thế, nào? Tần lạc y lạnh lùng nói. Biểu cảm trên gương mặt của cầm cơ bỗng trở nên cực kỳ xấu xí, nàng ta. Mạnh mẽ vươn tay bóp cái cổ mềm mại của Tần Lạc Y à. Tần Lạc Y cảm thấy khó thở Dựa theo lực tay mạnh mẽ của cầm cơ có Thể thấy võ công của nữ tử này không hề đơn giản Dường như đôi mắt của cầm cơ đang toát ra thứ ánh sáng lạnh lùng u ám Nàng ta chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần Lạc Y Nói Ta muốn thế nào Hừ, nếu như không phải do ngươi vẫn còn có giá trị lợi dụng thì ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Còn Đông Lâm Vương, ngươi có biết ta yêu hắn bao nhiêu không? Đáng tiếc ngươi lại xuất hiện, cướp mất trái tim của hắn. Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, hận thù trong lòng ta tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tần Lạp y liều mạng giải rùa, muốn tránh thoát khỏi sự giam cầm của nàng ta, nhưng sức lực của nàng so với cầm cơ thật nhỏ bé, không đáng kể. Dần dần nàng cảm thấy nghẹt thở. Hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Bỗng, cầm cơ buông lỏng tay. Hụ, hụ. Khi tần lạc y được thả ra, nàng vội vàng hít lấy hít để không khí. Bàn tay, nhỏ bé mạnh mẽ đè lên ngực, không ngừng ho khan. Ngươi biết không, bộ dáng này của ngươi khiến ta cực kỳ sảng khoái. Thứ mà ta không thể có, ta nhất định sẽ không để cho ai có được. Người mà ta không có được, ta nhất định cũng sẽ không để ngươi có được. Cầm cơ lạnh, giọng nói, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao, ta đoán hách lạc vương nhất. Định không biết ngươi chính là hung thủ sát hại công chúa, nếu như hắn biết, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao. Cầm cơ khinh thường cười một tiếng, mảnh cu đó chẳng qua chỉ là một con cờ của ta thôi, ngươi cho rằng khi hắn biết được sự thật, hắn sẽ đối xử với ta như thế nào, ta không ngại nói cho ngươi biết, trong lòng hắn. Quan trọng nhất chỉ có tiền tài và địa vị Vì thế, hắn sẽ không ngu xuẩn đến nỗi đối đầu với ta Hơn nữa, với năng lực của hắn Bắt được ta là điều không thể Tần Lạc Y không tưởng tượng nổi nhìn cầm cơ Lầm bẩm nói Rốt cục ngươi là người như thế nào Một nữ tử làm sao có thể lạnh lùng Ngoan tuyệt đến trình độ này Ngươi nhìn ta như thế nào cũng được Chỉ cần khi trời vừa sáng Lúc mà gia luật ngạn thác biết ngươi bị bắt đến nơi này Hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn khoanh tay chịu chói Ta chỉ cần đạt được mục đích Những thứ khác ta Không quan tâm Cầm cơ cười lớn nói Ta sẽ không để cho ngươi được như ý Ta thả chết cũng sẽ không trở Thành con cờ cho các ngươi uy hiếp Tần lạc y lớn tiếng nói Trong mắt nàng tràn ngập sự tức giận và kiên cường Vất khuất Muốn chết Không dễ dàng như vậy đâu Nếu ngươi thực sự muốn chết chờ qua hôm nay hãy chết Đến lúc đó sẽ không ai ngăn ngươi Cầm cơ nghiêm nghị nói Sau đó nàng lớn tiếng gọi người bên ngoài chướng Người đâu Cô nương có gì phân phó Hai tên thị vệ vội vàng đi vào Coi chừng nàng ta Nếu như có gì bất chắc Các ngươi hãy lấy tính mạng mà Bồi thường Thanh âm lạnh như băng vang khắp toàn bộ doanh trướng Dạ tiểu nhân tuân lệnh Giờ mẹo, trời vừa tờ mờ sáng, khiêm ngạo vội vàng đi vào trong doanh chứng của gia luật ngạn thác. Đã xảy ra chuyện gì? Dù một đêm không ngủ, gia luật ngạn thác cũng không thấy buồn ngủ. Chút nào, đây là thói quen của hắn, chỉ cần là khi đang tác chiến thì tinh thần của hắn luôn đặc biệt phấn chấn. Sắc mặt của khiêm ngạo cực kỳ khó coi, hắn không dám dừng lại, chậm, chạp nói, mới vừa nhận được tin tức, vương phủ xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của gia luật ngạn thác ngẩn ra. Ngay sau đó hắn đứng bật dậy, thân hình cao lớn dần ngập tràn hơi thở nguy hiểm. Tối hôm qua cúc tình hiên gặp phải thích khách, mặc dù thị vệ đã nhanh, chóng chạy tới, nhưng vẫn trúng kế điệu vũ ly sơn. Tần cô nương mất tích rồi. khiêm ngạo lo âu nói. Đúng lúc này lại có thích khách xuất hiện, hiển nhiên là có vấn đề. Rất có, thể là người của địch. Dầm. Bàn tay của gia luật ngạn thác mạnh mẽ đánh lên bàn, nét mặt chấn động. Đồ Độ làm bằng vàng và chén bằng sừng trâu trên bàn rơi loạn xạ. Khiêm ngạo không kịp nói tiếp, tiếng đèn hiệu khẩn cấp đã truyền tới. Gia luật ngạn thác nhíu mày, không nói hai lời bén mảnh trướng đi ra ngoài. Sắc mặt khiêm ngạo cũng kinh ngạc, lập tức theo sát phía sau. Có chuyện gì? Gia luật ngạn thác hết to, cả người đều tràn đầy sức lực. Tiêu chí cùng Hiêu Ca cũng vội vàng đi lên nói Chẳng biết tại sao Lúc gần giờ mèo chạy lính của hách lạc vương rực Lên một tòa đài cao Gia luật ngạn tháp nhìn theo phương hướng bọn họ chỉ Quả nhiên một tòa Thành đang đứng sừng sững đối diện với Giang Hà Sau khi nhìn thấy tòa tháp Trong lòng khiêm ngạo bỗng nhiên thật bất an Bọn họ muốn làm gì Truyền lệnh xuống Tất cả binh lính chuẩn bị đợi lệnh Gia luật ngạn thác bình tĩnh ra lệnh Dạ Gió buổi sớm thổi qua mang theo hơi lạnh Trong đó có lẫn mùi máu Nhàn nhạt Chẳng biết tại sao Trong lòng gia luật ngạn thác bỗng nhiên đau đớn Thật ra khi hắn thấy đài cao phía đối diện Trong lòng đã hiểu 7-8 phần Nếu như hắn đoán không sai Y Nhi nhất định đã bị người của Hách Lạp vương bắt đi Chúng muốn lợi dụng nàng để uy hiếp hắn Đúng vào lúc này Chỉ nghe một thị vệ hét lớn, vương thượng, mau nhìn. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hướng đối diện. Chỉ thấy quân đội của hách lạp vương tạo thành quân hàng chỉnh tề. Hách lạp vương, đang cưới trên lưng ngửa thật cao, mặt đầy vẻ đắc ý. Đôi mắt như chim ưng của gia luật ngạn tháp nhìn chằm chằm về phía đối diện. Trên mặt, vẻ tàn bạo, khát máu ngày càng đậm. Khiêm ngạo bên cạnh hắn, sau quan sát tình hình, lập tức hạ lệnh, toàn... Quân chuẩn bị chiến đấu. Rõ. xa trường vang lên tiếng giống to của đoàn binh lính tinh nhuệ. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh màu đen kinh công cực kỳ giỏi đã Nhảy lên đài cao, bên cạnh bóng đen này còn có một cô gái mặc quần áo màu. Trắng. Là y nhi sao? Khi ra luật ngạn thác thấy rõ tướng mạo của nữ nhân mặc quần áo màu. Trắng đó, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền. Quả nhiên, bọn họ sử dụng thủ Đoạn hèn hạ này Tần cô nương Khiêm ngạo Hưu ca cùng tiêu chí kinh hãi Không hẹn mà cùng hét lên Trong tim gia luật ngạn thác đau đớn không thôi Nhất là khi hắn thấy bộ dáng tiểu tụy của tần lạc y là lòng lại càng thêm sót xa Nhưng khi hắn đưa Mắt nhìn sang người mặc áo đen bên cạnh tần lạc y Thì lửa giận ngồn một Bốc lên trong lòng ngực Cầm cơ Người đàn bà đáng chết này Ả ta lại dám thông đồng với hách lạc vương bắt cóc y nhi hắn hận không thể vọt tới phía trước băm vằm ả tiện nhân đáng chết này thành trăm đoạn vương thượng chúng ta nên làm gì trên mặt tiêu chí hiện lên nét lo lắng trên dưới cả nước đều biết đối với đông lâm vương thì tần lạc y cực kỳ quan trọng hắn có thể tức giận với triều đình vì nữ nhân này qua đó có thể thấy tầm quan trọng của nàng trong lòng hắn Mà bây giờ Hách Lạc Vương rõ ràng biết tần lạc y cô nương chính là xương sườn mềm của Đông Lâm Vương. Trận đầu thất bại, trận sau hắn đã xử. Dụng thủ đoạn hèn hạ này, gia luật ngạn thác không trước mắt nhìn chằm chằm tình huống đối diện Giọng nói trầm thấp ra lệnh, truyền lệnh xuống, không có khẩu dụ của bản. Vương, không người nào được hành động thiếu suy nghĩ. Rõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một lúc lâu, Hách Lạc Vương Kéo ngửa tới biên giới Giang Hà, trên mặt nở nụ cười hèn hạ, chỉ nghe hắn nghiêm nghị kêu gào. Gia luật ngạn thác chắc hẳn ngươi đã thấy rõ, nữ nhân ngươi yêu mến, nhất đang ở trong tay lão phu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, lão phu sẽ thả vị tần cô nương này, nếu không. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía cô gái đang bị trói trên đài cao, âm hiểm cười, một tiếng, vương thượng. Các tướng lĩnh của gia luật ngạn thác dối rít kêu lên. Gia luật ngạn thác dơ tay lên cắt đứt tất cả mọi người lên tiếng. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói, chuẩn bị ngựa cho bản vương. Rất nhanh, một con chiến mã cao lớn đã được dẫn đến bên người gia luật. Ngạn thác, chỉ thấy hắn kéo dây cương, tung người cưới lên lưng ngựa. Tại biên giới Giang Hà, gia luật ngạn thác nhìn ngựa ngừng lại. Toả ra khí thế mạnh mẽ lạnh lẽo cùng thân thể cường tráng trong y phục chiến đấu. "Ngươi muốn sao?" Gia Luật Ngạn Thác nghiêm nghị nói. "Không ngờ chiến thần tiếng tăm lừng lẫy như ngươi cũng có xương sườn." "Mềm." Rất đơn giản, lão phu muốn ngươi mở cổng thành ra đầu hàng, sau đó giao bản đồ nước Bột Hải cho ta." Khách Lạc Vương phách lối kêu lên. Bản Vương nghĩ ngươi càng già đầu óc càng không minh mẫn nữa rồi." Ngươi cho rằng có thể dùng nữ tử kia uy hiếp bản vương sao. Gia luật ngạn thác cố ý nói lời trái lương tâm, thanh âm lạnh như băng. Bên môi vẽ lên nụ cười nhạo đầy khinh thường. Ngươi, khách lạc vương rõ ràng ngẩn người ra, thái độ của gia luật ngạn thác làm hắn có chút bất an. Thật ra, hắn cũng không dám nắm chắc mười phần. Để có thể đạt được mục đích, gia luật ngạn thác có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai. Lại vì một nữ tử mà buông bỏ tất cả sao Cầm cơ vừa nhìn thấy vẻ mặt sợ run của hách lạp vương Trong lòng thầm mắng một tiếng Phế vật Ngay sau đó Nàng ta lớn tính hết xuống dưới Hách lạp vương Ta khuyên ngươi không nên bị gia luật ngạn thác Lừa Ánh mắt tức giận của gia luật ngạn thác Bắn về phía nữ tử trên đài cao Kia Sau đó Hắn lạnh lùng cười một tiếng Hách lạp vương À chính là quân của ngươi sao? Ha ha. Ngươi cười cái gì? Hách Lạp Vương bị sự điên cuồng mạnh mẽ trong nụ cười to của gia luật, ngạn thác làm hoảng sợ, hắn ta lập tức quát lên. Sau khi gia luật ngạn thác cười đủ, hắn nâng cao roi ngựa chỉ về phía người đang đứng trên đài cao. Hách Lạp Vương, chẳng lẽ ngươi không biết à tiện nhân này vốn là thiếp trong phủ của ta sao? Ngươi lại tin tưởng một người đàn bà hồ ngôn loạn ngữ? Thật là tức cười. Hách Lạp Vương tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía nữ tử trên đài. Cái gì? Nàng cũng là người của gia luật ngạn thác. Trên mặt cầm cơ thoáng qua sự lạnh lẽo, nàng lập tức lớn tiếng nói. Hách Lạp Vương, ta đích thực là thiếp của gia luật ngạn thác. Nhưng ta, và hắn lại có mối thù không đội trời chung. Ta với ngươi có cùng mục đích. Sau một hồi trầm mặc, Hách Lạp Vương bỗng lạnh lùng cười một tiếng. Hắn nhìn về phía gia luật ngạn thác lớn tiếng nói. Không sai, ta không quan tâm nàng là ai. Chỉ cần nàng ta có chung kẻ thù. Với ta, ta sẽ tin tưởng nàng. Ngay sau đó, hắn nghiêm nghỉ quát lên, gia luật ngạn thác. Hãy bớt nói. Nhảm đi, điều kiện ta vừa nói ngươi đáp ứng hay không. À, à. Tần lạc y bị trói trên đài cao liều mạng kêu. Nhưng miệng của nàng đã bị bịt kín. Cầm cơ đứng bên cạnh cười lạnh nói Sao Ngươi có lời muốn nói cùng Tình lang sao Tốt Ta tác thành cho ngươi Nói xong Nàng liền lấy miếng vải bịt miệng của tần lạc y ra Hụ Hụ Miệng khô Lưỡi khô tần lạc y ho khan không ngừng Y nhi Nàng sao rồi gia luật ngạn thác cất giọng hỏi Đáy mắt ẩn chứa Sự đau đớn không cần nói cũng biết Tần lạc y liều mạng lắc đầu nói Ta không sao, chàng không cần để, ý đến ta, ngàn vạn lần không nên vì ta làm điều gì dại dột, nếu không, ta sẽ, hoặc chàng cả đời. Nàng không thể trở thành gánh nặng và sự uy hiếp đối với hắn. Nếu như vậy, nàng tình nguyện chắc đức tình cảm, để cho hắn có thể an tâm, chinh chiến. Lông mày ra luật ngạn thác nhíu chặt lại, hắn nhìn về phía hách lạc vương, cao giọng hết. Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy quang minh chính đại đáng một trận với bản vương. Dùng một người đàn bà để uy hiếp thì còn gì là anh hùng hảo hán. Ngươi là vương nhưng lại có hành động ngu ngốc như vậy, làm mất thể diện. Của khiết đan. Lúc này toàn thân gia luật ngạn thác tản ra luồng khí kinh người. Đôi mắt, lạnh lùng biểu thị cho sự nhanh nhẹt. Dũng mãnh và điên cuồng, làm cho người ta không lạnh mà run. Haha, ha, cho tới bây giờ... Lão Phu không phải là hảo hán Hôm nay không phải ngươi chết thì ta mất mạng Lão Phu muốn biết ngươi muốn kéo dài tới Khi nào Nói xong hắn hung tợn nhìn lên trên đài Bên môi cầm cơ vẽ lên nụ cười thâm độc Ngay sau đó Ả dơ tay lên Trên Tay Ả đang cầm một thanh thủy thủ sắc bén tản ra thứ ánh sáng rét lạnh Mọi người ở đây tràn đầy kinh sợ Ả cất giọng nói Đông lâm vương Ngươi coi chừng Lời vừa dứt Khi mọi người chưa kịp phản ứng Chủy thủ trong tay ả ta đột nhiên hạ xuống Đừng Trong mắt ra luật ngạn thác tràn ngập sự kinh hoàng Hắn thất thanh hết à. Tính kêu đau đớn vang lên Chủy thủ trên tay cầm cơ đã mạnh mẽ đâm Vào vai tần lạc y Nàng cắn chặt đôi môi Chặt đến nỗi bật máu Trong miệng nồng nặc mùi tanh ngọt Cùng mùi máu từ trên vai chảy xuống lượn lờ trong không khí Nàng gắng ngự không để bản thân hết lên Nàng tuyệt đối không thể kêu Đau, nhất định phải nhịn được Nếu không ra luật ngạn thác sẽ bị rối loạn Y nhi Bàn tay ra luật ngạn thác mạnh mẽ siết chặt Ánh mắt dữ tợn Bắn về phía cầm cơ Chính tay bản vương nhất định sẽ giết ngươi Cầm cơ cười lạnh nói Đông lâm vương dưới một người trên vạn người Nhưng ngay cả nữ nhân mình yêu Cũng không thể bảo vệ được còn muốn giết Ta sao Quả thật là ngông cuồng tần lạc y bị thương yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn cầm cơ bên cạnh đang đắc ý nhàn nhạt, nhạt nói ngươi cho rằng có thể trốn thoát sao ngươi làm như vậy chẳng qua là đùa với lửa rồi tự thiêu thôi một khắc sau cầm của tần lạc y liền bị cầm cơ bóp mạnh nếu ngươi không muốn chết thì mau khuyên hắn đầu hàng đi nếu không ngươi sẽ tiếp tục chịu đau khổ ha ha tần lạc y cười lạnh nói đôi môi khô khốc hiện lên vẻ chế giễu ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đừng mơ. Tần lạc y quật cường như vậy khiến trong lòng cầm cơ vô cùng phẫn nộ. À dơ chủy thủ trong tay lên, nữ nhân vô liêm sỉ, gia luật ngạn thác không thể nhịn được nữa. hắn gióng to một tiếng, vung tay lên, tất cả đồ dưới đất đều bị hắn đánh bật lên, bay hết xuống sông. Vương thượng, bọn thuộc hạ của gia luật ngạn thác đều hoảng sợ. Cho tới bây giờ bọn hắn chưa từng thấy Đông Lâm Vương mất lý trí như vậy. Ta luật ngạn thác nhún người một cái. Sử dụng khinh công tuyệt đỉnh. Chân điểm nhẹ lên những đồ vật ở trên sông rồi nhanh chóng nhảy vọt qua. Khuôn mặt như được đao bố điêu khắc của hắn lộ vẻ lạnh lùng mà âm lệ. Đôi mắt dết lạnh sắc bén như lưỡi dao lé lên thứ ánh sáng làm cho người khác. Hít thở không thông. Chúng binh sĩ đều sợ hãi. Ngay cả trên khuôn mặt của Hách Lạp Vương vốn hung dữ. Kiêu ngạo cũng cắt không còn giọt máu, mà cầm cơ đang đứng trên đài cao bỗng nhiên đưa tay ra, chỉ thủ rơi trên mặt đất. "Người đâu, ngăn hắn lại." Khách Lạp Vương ra lệnh một tiếng, hơn vạn tên lính bao vây xung quanh gia luật ngạn thác. Toàn thân gia luật ngạn thác lạnh như băng, hắn tự cầm kiếm chiến đấu. Hắn lạnh lẽo, ngạo nghĩa nhìn những trường thương trước mắt mình, thoát cái. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng. Bản vương đứng ở đây, có bản lĩnh thì cứ tới đây mà bắt. Giọng nói của, hắn lạnh lùng như muốn chọc thủng màng nhị của tất cả mọi người. Ở bên kia bờ sông, trong lòng bọn thuộc hạ của gia luật ngạn thác đã sớm, bốc hỏa rồi. Khiêm tướng quân, tại sao chúng ta không đi qua giết hết bọn chúng? Tiêu chí luôn luôn là người nóng tính. Khi vừa nhìn thấy vương thượng lẻ loi, một mình đối mặt với hơn vạn binh sĩ, Hắn ước gì có thể ngay lập tức dẫn đầu kỵ binh qua sông giết hết bọn chúng Mà ngay cả tướng quân Hư Ca Luôn nổi tiếng thận trọng cũng không kiềm Chế được Trong đôi mắt của hắn chứa đầy sự vội vàng Và lo lắng cho gia luật Ngạn thác Còn khiêm ngạo Không phải hắn không muốn lập tức đi qua giết hết bọn Chúng Nhưng mà Cách bờ sông Hắn nhìn thoáng qua tần lạc y đứng đối diện trên đài cao Hắn biết Một khi đại quân tiến lên Nhất định tính mạng của Tần Lạc Y sẽ khó giữ Mà ra luật ngạn thác lại một mình qua sông Chắc chắn mục đích của hắn là có thể mau chóng cứu Tần Lạc Y ra Chỉ có như thế mới giúp đại quân Xông qua biên giới mà không liên lụy đến người vô tội Chúng ta theo dõi tình hình rồi nói sau Truyền lệnh xuống Khi nào có lệnh Lập tức áp sát Khiêm ngạo ra lệnh Bên kia bờ sông Khách Lạc Vương nhìn ra luật ngạn thác bị binh sĩ bao Vậy trong lòng hắn vô cùng an tâm Có chỗ dựa vững chắc nên không cần lo Lắng Hắn nhếch khóe môi lạnh lùng cười nói Đông lâm vương quả nhiên là Nam tử Hán Dám đơn thương độc mạ sông qua đây Không biết nên nói ngươi Không để lão phu vào mắt Hay ngươi đang chê mạng mình quá dài nữa Gia luật ngạn thác lạnh lùng cười Nhưng trong lòng hắn lại chỉ quan tâm Đến tần lạc y đứng ở trên đài cao Vừa nhìn thoáng qua Hắn liền phát hiện, trên đầu vai của tần lạc y đã thấm đầy máu đỏ tươi, cứ theo đà này, nhất định, nàng sẽ chết vì mất quá nhiều máu. Hách lạp vương, thả nàng ra, bản vương sẽ để mặc cho ngươi xử trí. Ha ha, ha ha, hách lạp vương bỗng nhiên cười to, hắn cảm thấy, bản thân chưa từng sảng khoái như vậy. Hóa ra đông lâm vương ngông cuồng tự cao chỉ vì một nữ nhân mà dám mạo hiểm cả tính mạng, ngưng cười hắn âm trầm, lạnh lùng nhìn ra luật ngạn thác nói. Lão Phu vốn chỉ muốn hai thứ, một là mạng của ngươi, hai là bản đầu kho, báo của nước bột hải. Nhưng tối hôm qua, khi ta trông thấy tần vương phi nương nương của ngươi, Lão Phu bỗng cảm thấy cái gì cũng thích. Vì vậy, cả Giang Sơn và Mỹ Nhân, Lão Phu đều muốn. Bản vương sẽ giết chết hết lũ người đê tiện các ngươi, gia luật ngạn thác không thể chịu đựng được nữa. Kèm theo một tiếng gầm mãnh liệt Một Mình hắn phi thân quất ngã một tướng lĩnh Ở gần mình nhất Tướt xuống ngựa Rồi túm lấy dây cương Nhảy lên trên chiến mã cao cao tại thượng Dùng trường phong mạnh mẽ đoạt lấy một cây trường thương Đôi tay to lớn kéo căng dây cương Ngay lập tức chiến mã phi nhanh như Gió Xung quanh hỗn loạn giống như bị bom oanh tạc Ai bắt được hắn Bản vương lập tức trọng thưởng Khách lập vương vội Vàng la lên Ánh mắt của gia luật ngạn thác lóe lên hai luồng ánh sáng lạnh lẽo. Trước tiên, bản vương sẽ giết chết ngươi, hách lạc vương. Nói xong, hắn nhanh chóng thúc ngựa chạy tới chỗ hách lạc vương, mỗi. Nơi hắn đi qua đều như lụi quét, đánh đau thắng đó, không gì cản nổi. Những binh sĩ nhao nhao xông lên phía trước đều bỏ mạng dưới ngựa của gia luật ngạn thác. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khi va chạm. Tất cả âm thanh này đều hợp lại cùng một chỗ, tất cả mọi người đều cho rằng thứ mà mình nhìn thấy không phải là người, mà là chiến thần. Trong truyền thuyết, trời sinh tính cách hung hãn tàn nhẫn, năng lực mạnh mẽ và ánh mắt đầy sự chiếm mỹ, rõ ràng hắn không phải là loài người. Nhưng ngay khi gia luật ngạn thác đến gần hách lạp vương sắp tiến đến được đài cao thì, gia luật ngạn thác, nếu như ngươi không muốn thấy tần lạc y phải, chết. Thì tốt nhất ngươi đừng có làm những hành động ngu xuẩn như thế Bằng Không Âm thanh lạnh lùng của cầm cơ vang lên từ trên đài cao Sau đó Nàng ta cầm trùy thủ lên một lần nữa Và đặt trên cổ của tần lạc y Cầm cơ Bây giờ bản vương sẽ cho người biết hậu quả của việc ngươi đã Làm Đôi mắt điên cuồng Ngạo nghệ của gia luật ngạn thác giống như một Con mánh thú bị vây hãng Hơi thở của hắn hoàn toàn bị màn máu tươi trước Mắt kích thích Được Cầm cơ ta đây rất muốn nhìn xem đến cuối cùng là mạng của ta Dài hay mạng của tần lạc y dài Cầm cơ nói xong Độc ác đâm đau xuống đó Tay của tần lạc y nhuộm đầy máu đỏ tươi Nhưng nàng vẫn Kiên cường tiếp nhận nhát đau thứ hai của cầm cơ Y nhi gia luật ngạn thác đau lòng gào thét Âm thanh thô kịch giống như có sức mạnh chấn động sông núi Thác Không cần Quan tâm đến ta, tần lạc y khổ sở nhìn ra luật, ngạn thác, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng không còn chút sắc hồng nhưng, vẫn còn vẻ cứng cỏi như cũ. Khách lạc vương phất tay một cái, vô số trường thương mạnh mẽ đâm về phía gia luật ngạn thác. Ai? Ngờ, đúng lúc này hắn lại xoay người nhảy xuống ngựa, đoạt lấy trường thương, đã đánh lén mình. Hắn lập tức giống lên một tiếng, trở tay, vô số những trường bị trưởng phong mạnh mẽ của hắn đánh bật lại, người bị trúng trưởng, đều mất mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com